Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Trình nữ báo của tác giả Nguyễn Thế Trị được thể hiện qua giọng đọc của Mời các bạn cùng nghe. Tại cơ quan cảnh sát điều tra huyện Long Mỹ, a Không Tín ngồi bật dậy trên bàn làm việc Anh vừa trải qua một giấc mơ hãi hùng Mà trong giấc mơ Anh đã thấy Dung Toàn thân cô đầy máu tươi Và bị trói chặt Cô đang ở một nơi tăm tối nào đó Trong cơn hoảng loạn đến cùng cực Nỗi em ảnh trong giấc mơ Vẫn còn chưa kết thúc Khiến Tín thở hồn hẹn Mồ hôi nhễ nhại Chảy tràn xuống cả ngực Vài khắp sau đó Dường như đã lấy lại bình tĩnh tiến nhìn ra ngoài cửa sổ Thấy trời đã nhá nhem tối Gã đưa tay lên xem đồng hồ Rồi khẽ kéo rèm cửa lại Kế đó gã mồi cho mình một điếu thuốc Tắt đèn Và ngồi âm thầm trong bóng đêm Như đang chờ đợi một cái gì đó Điều mà tín chờ đợi rốt cuộc cung đã đến Căn phòng chuyển từ màu xám Thành màu xanh hưu hắt Không biết gió từ đâu thổi vào ào ạt quanh phòng Nhưng có lẽ đã quen thuộc đối với tín Nên gã vẫn mặc nhiên mà ngồi hút thuộc Căn phòng bỗng nhiên xuất hiện nhiều làn khói xanh mờ ạp Chúng quyện vào nhau từng chút từng chút một Và dần dần hình thành một hình thể Điều này làm cho tín ngơ ngác Gã ngồi nhìn làn khói đang tụ lại trước mặt Má hốc mồm Chuyện này hơi khác lạ một chút Vì lần trước không có hiện tượng như vậy Loan khói càng ngày càng dễ đặc Và cuối cùng đã hình thành một dáng người phụ nữ Người này không ai khác chính là nhạc Ẩm Tín té bật ngựa ra đằng sau Văng cả cái ghế gỗ bay lên trời Rồi rớt xuống đất Làm gì mà hốt hoàng vậy Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại quá xa xăm Như từ cõi nào Tín lật đật ngồi dậy sửa sang lại quần áo ngay ngắn và quát khẽ. Làm mỗi lần sau đừng xuất hiện kiểu đó nữa nha chị ai. Sao vậy vẫn còn sợ tôi à? nhàn khẽ mỉm cười lãnh đạm. Tuy mang dáng vẻ của một oan hồn nhưng nhan sắc của cô vẫn mặn mà và dường như có phần đẹp hơn lúc sinh thở. Và với nụ cười ấy tín dường như si giải đi. Bây giờ thì gã mới hiểu tại sao Dũng si mê cô đến thế. Thật là khác biệt. Gã khẽ lầm vào một mình. Anh muốn nói đến điều gì? vì tôi nói là cô không như những con ma nữ trong chuyện ma mà tôi đã từng đọc. tưởng thì chúng có răng nanh và miệng đầy máu tươi. Anh thích vậy sao? Nếu anh muốn thì sau này... Tôi sẽ xuất hiện với hình dạng như anh nói nhé Hả? Lời nói với Nhàn khiến Tín cảm thấy khổng hoảng Thôi thôi thôi thôi Như như vậy được rồi cảm ơn cô Bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi Cô không tìm được dung sao Tín tiếp tục Không thấy Quản đã nhà định nói tiếp thì Tín đưa tay tràn lại Xin cô làm ơn đừng nói cái giọng não nề đó được không Tôi lại mỏ át hết rồi đây này Cô không thể nào nói khác được à Được Nhãn kia gật đầu Được rồi nói tiếp đi Khi mà bọn anh vào nhà Thì tôi đã lên phòng của hắn trước Nhưng hoàn toàn không thấy ai Rất có thể hắn đã nhốt cô ấy một nơi nào đó Có lẽ là như thế Vừa rồi tôi có một giấc mơ Trong giấc mơ tôi đã thấy Dung Cô ấy đang bị nhốt ở một nơi nào đó rất đáng sợ Cái cảm giác đó giống y như là thật vậy Tôi có cảm nhận được điều đó đang diễn ra Tôi sẽ không ngạc nhiên khi anh nói điều đó là thật Nhãn tử tốn nhìn về nơi nào đó xa xăng Tại sao cô này nói vậy? Tin thắc mắc Gá chợt nhìn thấy khuôn mặt nhãn thoáng nét buồn rời rời Có lần đã lâu lắm rồi khi tôi còn ở bên Dũng Hôm đó anh ấy đi vắng Tôi vô tình tìm được một quyển sách nói về tâm linh mới vốn học ít ỏi mà dũng dậy nên tôi quyết định thử sức mình bằng việc đọc cuốn sách đó có một đoạn tôi nhớ có nói rằng trong mỗi con người chúng ta nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net